Cha ngóng trông con đã bao năm hoàng đàn, nhìn về chốn xa xăm dõi mắt theo ngày tháng. Đời cứ thế vẫn trôi dần, bóng con này ở đâu? Người cha mắt vương u sầu. heo hôn trong khổ đau. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang, thấy so xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trót phao nại khưng thương ban, muôn âm thánh xóa tay hồn có Người con thứ gia đi, mãi phương xa chân trời. Tìm vui thú giữa đời sống bê tha lầm lỗ nạn đói đến trong dân làng. thấy tâm tư tự hối người con thứ quyết quay về nói với cha một lời con giờ đây tự hối những đam mê lầm lỗi trong đời bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư Xin xin Thiên Chúa hãy dùng tha ngày tháng chót phao Xin Ngài khứu thương ban muôn ân thánh xua tày hồn cô cha rất bao dung vẫn yêu thương vô bờ dù con chót lỗi phạm những bước chân lầm lỡ này bé béo cha ăn mừng đón con yêu về đây vì con đã ra đi giờ Biết hồi tâm đội thay Từ nay sống trong cha Nỗi dương vui khôn cùng Lẽ mừng đắp đôi mì Thấy tâm tư hạnh phúc Đời quên hết bao ưu phiền Tránh xa bao lạc thương con đã ăn năn rồi đến nương thần cùng cha con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc lội Xin Thiên Chúa hãy dùng tháng này thắp chốt fao. Xin Ngài khứu thương ban nguồn ơn thánh xóa tày hồn khô. Còn giờ đây tôi hối những đam mê lầm lối trong đời. Bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trọn phàm xin ngài thương thương ban nguồn ơn tha